Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cảm sợ vô cùng chỉ mong bỏ chạy thoát thân chẳng ngờ bước hụt một cái ngã vào lò đúc kiếm này Thếp chung ngã gãy chân trên người bị đá cưa chảy máu be bé may mà chui được vào trong lò kiếm chặn cửa lò chật hẹp lại mới giữ được tính mạng lúc cầm canh gõ mó vào buổi đêm lão hay mang theo chút lương khô và nước Giờ đó, miễn cưỡng kéo dài được mạng sống đến tận bây giờ, chỉ có điều đã không thể nhức chân đi được bước nào nữa. Tính mạng coi như đã bỏ đi, lão cũng tự biết rất rõ mình chẳng thể sống được bao lâu nữa. Trước lúc xuôi tay nhắm mắt, chẳng có mong muốn gì khác, chỉ cầu khẩn Trương Tiểu Biện giúp cho một việc là đem tin tức về báo với người nhà để họ biết thiết trưởng quầy đã chết, Đến thi thể cũng đã bị bầy chó ăn hết rồi. Mau mời hòa thượng pháp sư đến lập một cái đàn để siêu độ cho vong hồn. Rồi đắp một cái mộ gió chôn mũ áo để chủ nhân không phải làm cô hồn dã quỷ. Ánh mắt của thiết trung dần dần tán loạn. Tới khi lão phều phào dặn dò xong thì hơi thở cũng đâm mạch như tơ. Cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở nữa. À chết trước mặt Trương tiểu biệt. Nhưng tiểu biện thầm kinh hãi chẳng ngờ thiết trưởng quay ở tùng hạc đường lại cấu kết với bọnêu tà tạ xúc hơn nữa Lâm Trung lão quỷ sao không bảo chức cho hắn về con chó sủ lông trắng canh ở hòm tiền trong hoang táng lĩnh việc giết chết con thần ngao này rốt cuộc có làm được hay không đây trong đầu của hắn nghĩ miên man một lúc rồi vái thi thể của thiết Trung hai vái thiết lão sống khôn chết thiêng Xin hãy phù hộ cho Trương Tam Gia Ta bình an trở về Bằng không lão và thiết trưởng quay sẽ phải ngậm hơn, oan uổng, mãi mãi chết không rõ ràng Đúng lúc ấy, bỗng nghe đàn chó hoang lớn trong núi chu gào điên cuồng Tiếng kêu dần vang lại gần, thoát cái đã đến Trương Tiểu Biện biết có sự vạ Vội thổi tắt bùi nhùi, men theo đường lò giảo lên trên chỗ cao nhất trong nhà đá, mượn ánh trăng nhòm trộm trong động tĩnh ở núi này. Chỉ thấy bầy chó hoang trong hoang tán lĩnh, không rõ bới được trong khu mộ nào ở đâu đó một ổ cáo, tổng cộng có 3 ba con to, 1 con nhỏ, trong đó một con cáo già đang ngậm một con cáo con trong miệng, dạt sức bỏ chạy thục mạng. Nghe nói vạn vật trên thế gian, trừ con người ra, chỉ có loài cáo là linh nhất. Thế mới có chuyện hồ ly mê hoặc con người. Dẫu cho chó săn có khôn ngoan, nhanh nhẹn cũng khó lòng bắt được chúng. Nào ngờ đâu, có lúc chúng bị bọn chó hoang truy đuổi tới mức đường cùng phải chạy trốn vào chỗ tuyệt lộ trong hoang táng lĩnh này. Thực là, kể ra câu chuyện kinh trời, nói rõ hành tung, khiếp cổ kim. Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, xin xem hồi sau sẽ được phân giải. Lại nói đến Trương Tiểu Biện và con mèo đen trốn bên trên gian điện đá, thọ đầu ra nhìn trộm động tĩnh trong hoang táng lĩnh. Lúc ấy, tinh tú trên trời đều đã sáng tỏ, dưới là ánh sáng lạnh lẽo của chăng sao, chỉ thấy một đàn chó hoang lớn đang chu gạo đuổi một ổ cáo vào lối cụt. Bọn chó hoang này kết bày trong núi chuyên môn đảo mộ, Húc quan tài trong bãi tham ma, lôi thi thể những người chết còn chưa giữa nát ra mà ăn cho đỡ đói. Lúc bình thường cũng hay rượt bắt, ăn thịt bọn trồn, thỏ trong vùng gò mộ hoang vu này. Mỗi con cáo có một tuyến hôi, nếu gặp phải nguy hiểm, chúng có thể phóng ra mùi hôi giống như loài trồn hôi, được gọi là hồ yên, tức là khói của hồ ly. Hồ yên có một màu xanh đậm, Không thối như mùi giấm của bọn trồn hôi Nhưng lại có tác dụng làm cho mê loạn thần trí Khứu giấc của chó cực kỳ nhạy bén Một khi hít phải thứ khói này Nhẹ thì bị tê liệt giác quan Trong lúc chạy đuổi sẽ hút vào đá mà vỡ đầu Chảy máu, gãy xương hay đứt gân Nặng thì cũng xùi hết bọt mép ra rồi ngã lăn quay Chân thì co quắp Sau cùng thần thái thì mê man biến thành chó giải Truyền thuyết hồ ly tinh giỏi mê hoặc người không hẳn chỉ là quan niệm mê tín, không dừng nghĩ ra được. Bầy chó hoang trong hoang tắng lĩnh tựa như hồ hiểu rõ về tập tính của lũ cáo, cứ đuổi dồn phía sau rất gấp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net